các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cần thương lượng thì có mà đến sáng mai. Cha mẹ nàng vẫn ở cùng với anh hai tại nhà cũ. Anh anh nàng từ lần ngoài ý muốn đó cho đến nay vẫn là như vậy. May mắn anh hai làm nhân viên công vụ, cuộc sống không có áp lực kinh tế, chỉ là anh hai của nàng đã 31 tuổi vẫn chưa cấy vợ, ngay cả bạn gái anh ấy cũng không có. Hai đứa con quả nhiên là nghe lời đều gật đầu, bởi vì đi đến nhà ông bà ngoại cũng rất là vui. Cậu còn giúp bọn nó có nhiều rất là trò chơi Lên xe Lái xe trước vẫn dẫn mọi người ở tại Lý ra Lý thần du không cần đặc biệt dẫn do cha mẹ Nàng cùng với cha mẹ Phương thức xáo dục cũng không sai biệt lắm Nàng thực lại yên tâm Khi đem hai đứa nhỏ này ra cho hai người Vì nhà mẹ đẻ Kiếm quyết duy nhất chính là thái độ của ba mẹ Cùng với anh hai Đối với nàng luôn luôn là cẩn thận Giống như nàng phải chịu thua thiệt cái gì Nàng không cần hỏi cũng đoán ra được nguyên nhân Nhưng mà chuyện đã xảy ra rồi, chuyến này là nhận mệnh mà thôi, không cần phải tự đi tìm phiền não làm cái gì cả. Chậm một chút lái xe đưa nàng đến khách sạn, nàng không nghĩ làm cho người ta phải chờ, vì thế chủ động nói. Tôi bắt taxi trở về là được rồi. Sao không được, tên xinh sẽ trách mắng tôi. Lái xe ra vẻ mặt sợ hãi, sợ bị đuổi việc. Lý Thần Du yên lặng thở dài, gia đình này ở mặt ngoài nói là nàng làm chủ, nhưng chủ nhân chân chính vẫn là trượng phu của nàng. Nàng sớm nên hiểu được chính mình trốn công thoát lòng bàn tay của hắn. Tôi sẽ ra sớm. Ông cứ chơi điện thoại của tôi đi. Không thành vấn đề, cảm ơn vui nhận. Lại xe lúc này mới thở vào. Lý dẫn du đi vào đại sảnh không quá 2 phút, liền nhìn thấy bạn tốt là đào tĩnh nghiên, vui mừng trạo trực mà cất lời. Tiểu du, hôm nay người thật là xinh đẹp nha. Hai nữ nhân ca ngợi nhau một ven, đây là thủ tục xã giao cơ bản của nữ nhân. Vô luận có quen hay không đều cần phải đề cập một chút. Đi vào thôi." Đào Tĩnh Nghiên nháy mắt mấy cái hỏi, "Mình đến là để chúc mừng bọn họ, không hề có ý tứ khác." Lý Thần Du tự nhận lấy tấm lòng đầy thiện ý, chính là khó tránh khỏi có cảm giác càng cái nho nhỏ. "Trong đó không được tự cứ tự vào mình đây, hôm nay có mình làm chỗ dựa cho cậu chơi." Thấy các mấu chốt, quả thật là nàng cần có người nào đó để dựa vào. Lý Thần Du cự bộ coi như là ổn định, sau khi ngồi vào chỗ của mình, phát hiện một bàn này đều là bạn học cũ. Đương nhiên cũng biết nàng cùng với tân nương từng có một đoạn quen biết, chẳng qua mọi người đều đã lâu mới gặp, lại không đến mức lộ ra vẻ cười trộm hoặc là kinh hoàng. Bên cạnh có hào tỉ muội, thay nàng tránh đi rất nhiều ánh mắt tò mò, một chút đề tài thảo luận cũng không nhắc đến chuyện tình xưa của nàng. Lúc nàng có thể nhàn nhã một chút thì có một quả bom lớn đang truyền tới bên tai, đó là một âm thanh nàng vốn đã rất là quen thuộc. Thật là có lỗi, anh đã tới chậm. Nàng quay đầu nhìn đến một người nam nhân rất là thống trọng phù của nàng, cẩn thận nhìn lên thật đúng là nam nhân kia, đang ở cùng nàng đến 5 năm, đồng thang dị mộng. "Sao, sao anh lại tới đây?" Nàng vặn phần vội phục chính mình, lại không hề có lắp bắp hoặc là té xỉu. Kha Kai Đằng cấp cho nàng một nụ cười ôn nhu như nước. "Vừa hoàn thành một chút việc, anh muốn đi đến xem em, nên hỏi lái xe em đang ở khách sạn này." "Đúng vậy." Cơ sơ ngầm của hắn Nàng làm gì mà hắn không biết Nàng cũng mỉm cười lại Nhưng cổ họng lại không nói tiếng nào Kha Khai Đường nhận tử nhân viên khách sạn Mang tới một cái ghế của một bộ đồ ăn Những người khác đã ngồi vào yên vị trí Hắn vào bàn tiệc Liên đi tới từ hai người biến thành ba người Một con dấu mới may mắn làm sao Cảm giác rất giống với bữa ăn cuối cùng Của chúa Giê-xu và mời hai hôn đồ Đảo tĩ nhiên liền nhận ra Kha Khai Đường Bởi vì lúc trước Nàng chính là phụ dấu của bọn họ Lúc này Chu Động thay mặt mọi người giới thiệu. Câu hội tới rồi, mọi người nên tranh thủ nịnh bợ đi nha. Vị này, thế nhưng là boss lớn của chủ tịch đoàn tài chính Kha Khai Đường, cũng là lão công của bạn học chúng ta Lý Tần Du đó. Lời này vừa nói ra, quả nhiên khiến cho bao nhiêu người xúc động. Nguyên lai là Kha tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Kha Khai Đường cầm chén rượu lên, vì thường thân mật nói, "Mọi người thông cảm, là tôi đã tới muộn, trước tự phạt một ly." Cụng ly, cụng ly nào. Giỗ rể Tân Nương đều chưa có xuất hiện, không khí đang muốn vỡ hòa. Thời điểm Lý Thần Du ngồi bên cạnh nam nhân, hoàn toàn không giới với tưởng tượng hoàn mỹ của nàng, trời mới biết đêm nay sẽ kết thúc như thế nào đây. Sợ lạnh đã đến, chú rể Tân Nương rắt tay vào bàn. Lý Thần Du chỉ dám nhìn trộm vài lần, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, liền thấy rõ Diệp Nhân Phong vẫn là gương mặt tuấn tú nhãn nhạc năm đó, lại thêm một phần khí chất trầm ổn, rất giống một người nam nhân chuẩn bị lập gia đình có thể làm người chồng, làm một người cha. Nàng cúi đầu hạ tầm mắt, không muốn làm cho Trượng phu phát hiện, dựa vào bản năng nữ nhân. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net